Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 210 lão giả trột mắt. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Lấy túi chữ vật trong cương thi xào huyệt. Lâm Hiên tinh tế tìm một. Phen xác định không có bỏ sót vật gì. Lúc này mới đồn quang ly khai. Âm thi cốc. Về phần những tu sĩ trúc cơ kỳ không may kia. Bọn họ chỉ là tinh khí. Tổn thất quá nhiều. Vài canh giờ sau. thì sẽ tỉnh lại cũng không cần, chính mình quan tâm. Theo ý của Lâm Hiên, đây cũng là kết quả tốt nhất, Võ Vân Nhi chỉ là một người, trời biết trong chuyện này còn có hay không cách loại đại. Nhân vật như nàng, lúc trước mình có chút suy nghĩ không chu toàn, bọn họ cho dù chết, trong miệng cương thi, sau lưng môn phái có thể có lý do cũng đồng. Dạng giận lây sang mình, Cách này tự nhiên là chỗ Lâm Hiên không muốn nhìn thấy. Hôm nay bọn họ còn sống, tuy nhiên tu vi khẳng định rơi xuống, nhưng này tựu không liên quan đến mình. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nửa canh giờ sau, Lâm Hiên tửu về tới Linh Dược Sơn. Lúc đi ra không có chú ý, vừa mới nghe xong ngôn ngữ hai gã tu sĩ lôi. Vân Sơn Trang tại phủ Cận Sơn môn, Lâm Hiên cố ý thả ra thần thức. Tại phủ Cận tìm tòi một vòng, Quả nhiên ngoại trừ giải rác vài cổ hơi thở, phủ cận đã không có tu sĩ. Gì trong này, xem ra chính ma hai đạo các đại môn phái quả nhiên đã. Rút lui khỏi còn lại vài con tôm nhỏ, hẳn là một ít tán tu mà thôi. Đối với những người này, Lâm Hiên tự nhiên không thèm để ý, ngoại trừ. Tam cử đầu cùng với cực ma đồng thống ngự dưới chứng cực áp ma tôn. Tông môn thiết lực khác, muốn đồng linh dược sơn bất quá là lấy chứng. Chói đá. Nguy hiểm đã giải trừ. Như vậy chính mình có thể yên tâm can đảm tu. Luyện. Lâm Hiên trở lại đồng phủ trước đem cực âm áp Linh Trần ở. chung quanh bày Sau đó liền đem bách hồn phiên cùng ngọc đồng giản. Lấy ra bắt đầu tu luyện thiên ma dược thi thuật. Lâm Hiên không biết. Khi hắn đang khắc khổ tu luyện. Tại một chỗ bí. Động trong Linh dược sơn phía sau núi. Sư thúc. một lão giả dâu tóc bạc trắng lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính đứng hầu hắn mặt nguyệt sắc đạo bào có vài phần tiên phong đạo cốt chính là đương kim trưởng môn linh dược sơn thông vũ chân nhân cái lão giả này thành danh đã mấy trăm năm nhưng mà không phải vì tu vi mà là thuật luyện đan tuy nhiên không cách nào cùng khai sơn tổ Sư Thiên Trần Chân Nhân so sánh được thực sự đến trình độ xuất thần, nhập hóa. Thượng Phẩm Đan không dám nói. Nhưng nếu chỉ là Trung Phẩm Đan, hắn đã có 50% tỷ lệ luyện thành công. Đối với sự gian nan của thuật luyện Đan, đây đã là thành tựu phi. thường giỏi về phần tu vi, làm nhất phái trưởng môn cơ hồ có thể nói là vô cùng. Thay thảm, trúc cơ trung kỳ thậm chí không cách nào cùng một ít ra. Chủ tiểu gia tộc so sánh. Đương nhiên, cách này hết thảy chỉ là mặt ngoài. Linh dược sơn thâm sâu, làm trưởng môn thông vũ chân nhân há lại như. Vậy vô năng. Kỳ thật lão đầu tử này, căn bản chính là kỳ tài, không chỉ có thuật. Luyện đan tạo nghệ sâu đậm, hơn nữa đồng giảng kim đan đại thành, mà. Lại đến hậu kỳ cảnh giới. Về phần người khác bình thường vì cái gì nhìn không ra. Đó là bởi vì hắn che giấu vô cùng tốt. Đương nhiên hắn cũng sẽ không. Có trong tay công pháp liếm khí kỳ diệu trong cửu thiên huyền công. Bất quá với lâm hiên loại gà vô này đều có thể luyện ra loại kỳ dược. Ẩm linh đan này thông vũ chân nhân tựu lại càng không cần phải bàn. Hắn mặc dù không có gì năng lam sắc tinh hải không cách nào chết. Xuất ra thượng phẩm hồng lăng thảo vốn dĩ hắn tạo nghệ đan dược Thuật dễ dàng tìm được một ít dược liệu thay thế Ẩm linh đan lại chưa tính là cái thuật cao sâu gì gì đó Luyện chế lên Dễ dàng vô cùng Bất quá giờ này khắc này Lại không cần gì phải ẩn tàng rồi Lão giả một mắt trước mắt hắn trên người phát ra linh lực ba động Càng đến sợ người trình độ Nguyên anh kỳ quái vật nhưng lại không phải sơ kỳ, mà đồng dạng như cực áp ma tôn đến chung kỳ cảnh giới. Hiểu ra con đường tu tiên càng đi về sau càng gian nan, đặc biệt nguyên anh ngưng tổ tử nay về sau, công lực tăng trưởng thong thả thật, đúng khó có thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại nguyên anh sơ kỳ bồi hồi, muốn tiến giai đến trung kỳ, ngoại trừ Thiên phú còn cần các loại cơ duyên xào hợp, khúc chiết vất vả này. Người ngoài đảo không thể tưởng tượng được. Người may mắn chỉ là Phượng Mao Lân Giác thôi. Mà thực lực Nguyên Anh Trung Kỳ nếu so với sơ kỳ cao hơn một mảng lớn. Đây cũng là sao một người cực ác ma tôn khiến cho chính đạo Tam Cử. Đầu Kiên Kỳ so sánh với nội tình Tam Cử đầu cũng bất quá chỉ có trưởng lão Nguyên. Anh sơ kỳ không nghĩ tới cao thủ trong linh dược sơn không muốn người. Biết, không ngờ còn có người mạnh mẽ như vậy. Lão giả chậm rãi mở mắt, tuy chỉ còn lại có một mắt, nhưng mà lại cực. Kỳ hữu thần, hắn nhìn thoáng qua thông vũ chân nhân phía trước bọn. Họ đều lui đi. Vâng, sư thúc. Thông vũ chân nhân cung kính cúi đầu xuống biết. Được bổn môn không có thiên trần đan chính ma hai đạo tự nhiên không. Có lưu lại bọn họ cũng không muốn trở mặt cùng bổn môn. Ăn chuyện này ngươi làm không sai. Bất quá nghe nói các tin tức là. Do ngươi thông qua vài tên phản đồ. Cố ý tiết lộ ra ngoài. Lão già. Lời nói xoay chuyển đã có điều muốn nói. Vâng sư thúc. Thông vũ chân nhân trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt. Bổn môn dùng thuật luyện đan mà nổi tiếng. Mặc dù mở ra môn phái. Nguyện ý thay tất cả đồng đạo luyện đan Tất cả thế lực chính ma hay Đạo lớn chưa từng có đình chỉ ý Muốn lôi kéo luyện đan sư bổn môn Hừ cái này không có gì quá kỳ quái Dù sao tài nguyên cũng tốt Tài Nghề cũng được tổng yếu nắm giữ trong tay của mình Mới càng thêm an Tâm một ít Lão giả trột mắt hừ một tiếng Lơ đĩnh. Tuy nhiên đệ tử bổn môn Phần lớn không có bị hấp dẫn Nhưng là có Một chút tiểu tử tâm trí không kiên định đối phương dùng lợi ích lớn. Dù dỗ lại thành phản đồ bổn môn. Thông vũ chân nhân lòng dạ sâu đậm. Dù cho bàn đến bộ phận này cũng là lạnh nhạt biểu tình. Ân, lão giả nhẹ gật đầu nói đi. Đệ tử mặc dù có chỗ phát giác nhưng thứ nhất không nghĩ tới đà thảo. Kinh xà thứ hai mấy cái tiểu tử này tài nghệ luyện đan cũng quả. Thực cũng được dù cho phản bội. Linh dược sơn ta cũng sẽ không bị nhiều tổn thất lớn. Theo ý ngươi, ngươi muốn đề bạt mấy cái tiểu tử này, đây là vì cái gì? Lão giả trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Sư thúc minh xét để tử vốn một lòng trung thành và tận tâm, hành. Động lần này chính là có dụng ý khác. Mơ tê, rơi không một.